Chương 1 Năm ấy tôi 17 tuổi, Phương Bích Ngọc 22 Chúng tôi mang theo giấy xác nhận của đại đội sản xuất Lần đeo túi vải rời khỏi làng Nơi chúng tôi chưa hề rời xa lần nào Để bước trên một con đường Hướng về huyện lỵ nơi có xưởng gia công bông Con trai bí thư chi bộ quốc Có vết sẹo nơi mắt quốc trùng lương Lẹo đẻo theo sao chúng tôi Anh ta hoàn toàn có lý do để theo sao chúng tôi Bởi Phương Bích Ngọc đã đính hôn với anh ta Ở chỗ chúng tôi, giấy đăng ký kết hôn xem như Còn quan trọng hơn rất nhiều lần So với giấy chứng nhận có đóng con dấu đỏ của chính quyền địa phương Tôi không thể xác định được một cách chính xác Tuổi tác của quốc Trung Lương Chỉ đoán chừng khoảng 30 tuổi Tôi ghét cái thằng cha này, thậm chí còn xem anh ta là tình địch của mình. Đương nhiên, khái niệm tình địch này không chỉ có ở nơi tôi, mà còn có cả nơi anh ta. Tôi liếc nhìn cái thân thể cao to ấy nghiễm nhiên, đã trở thành một vị thái tử sần sững như một ngọn tháp được đúc bằng sắt ở quê tôi bằng một ánh mắt thù hận. rằng anh ta hệt như là răng ngựa. Mồm hổ, mũi sư tử Hai con mắt to tướng, hơi ngờ ngệt cách nhau rất xa Da mặt dày, đầy những nốt sần Và một cái vết sẹo màu đỏ sậm Nghe đầu đó là hậu quả của bệnh Mọc nhọt độc từ thỏi bé Cách làng khoảng độ 5 dặm Anh ta vẫn chưa hề có ý định dừng chân để quay về Phương Bích Ngọc đột nhiên Dừng bước quay mặt lại phía sau Mắt nhìn về những hàng cây liễu đầy sâu dại ở bên đường Người cứng đờ như khúc gỗ Và nói bằng cái thứ ngôn ngữ của một khúc gỗ Anh không cần phải tiếng nữa Má huyết của quốc trùng lường Hình như đã dồn lên trên cả mặt Nên nó chuyển sang màu đỏ tía Những nốt sần và vết sẹo Trông như những quả dâu be bé Hai bàn tay to bự như hai chiếc quạt năng một cách vô thức vuốt vuốt bộ quần áo đồng phục màu xám mặc trên người môi bắp máy phát ra những âm thanh lộn xộn chẳng thành câu cú gì anh về đi phương bích ngọc lại nói tôi tôi bố tôi mẹ tôi bảo phải tiếng em đi xa xa xa một tí trở về nói với bố mẹ anh rằng họ hãy yên tâm Vừa nói Phương Bích Ngọc lại vừa tiếp tục rảo bước về phía trước. Tôi có một chút thông cảm với quốc Trung Lương đang đứng vuốt quần áo. Nhìn anh ta một chặp rồi tôi nói gót đi theo Phương Bích Ngọc. Thậm chí tôi còn quay lại nói một câu rất không đáng mặt tí nào. Chú Trung Lương à, chị Bích Ngọc đã bảo thế, thì chú cứ đi về đi. Chuyện tối qua như những cánh bướm chập chờn xuất hiện trước mắt tôi. Con gà trống lương hoa nhà chúng tôi lại bắt trước tiếng kêu của gà mái. Vận mai đã đến, vận mai của tôi lớn đến nổi, ngay cả loài gia cầm cũng nhận ra và đã biến đổi giới tính. Bố tôi nói, cuối cùng thì bí thư chi bộ cũng gia ân để cho mày đến làm việc ở xưởng gia công. Ăn tối xong, mày hãy đến nhà ông ấy nói năng phải giữ gìn ý tứ, cho để ông ta giận. Đứng thôi, ông ấy có mời mày ngồi, mày cũng đừng có ngồi, mày nghe rõ chưa? Tôi nhớ kỹ những lời bố dặn, trong túi áo tôi là 10 quả trứng gà mà mẹ đã chuẩn bị sẵn. Hồi hộp lo lắng đến nhà bí thư chi bộ, 10 quả trứng khiến lòng tôi đau nhói. Con chó đen nhà bí thư hung dẫn nhảy bố vào tôi, nói nghe rằng khiến tôi một phen hồn siêu phách lạc chỉ còn biết đứng tựa lưng vào tường. Chính quốc trùng lương là người đã ra đuổi cái con chó đó và dẫn tôi vào trong nhà. Đèn chùm pha lê bật sáng trưng, bí thư ngồi xếp bằng tròn trên giường, trông giống như một bức tượng Phật tôn nghiêm và thần bí Cổ họng tôi như bị nghẹn lại, nói không nổi câu nào cho ra hồn. Bí thư mở mắt ra, nhìn tôi bằng con mắt ước lượng và kinh bỉ khiến cho bụng tôi như muốn xà xuống, muốn ngồi bệt xuống trước giường. Bố cháu bảo chú cho gọi. Tôi thèo thào và nhìn đôi tay xù xù của bí thư. Cậu ngồi xuống đi. Quả nhiên giọng nói rất là vang, rất cao, chẳng khác gì tiếng chuông đồng. Người ta thường nói những người có phúc lớn tiếng nói như chuông đồng. Tôi quên mất lời dặn của bố nên rụt rè ngồi xuống cái chiếc ghế gỗ ở trong góc phòng Bí thư nói Cậu nhóc à, tôi nể mặt ông chú của cậu, tôi mới nới tay cho cậu đấy Tôi cảm kích bội phần nên gật đầu liên tục Bí thư nói tiếp Gia đình cậu vốn thuộc tầng lớp trung nông trong cải cách ruộng đất Nhà của cậu đã từng bị niêm phong, cậu có biết hay không? Chú ruột của cậu đã chạy sang Đài Loan năm 47, cậu có biết hay không? Tôi sợ đến nỗi mồ hôi tôi lạnh túa ra dầm về Bí thư lại nói tiếp tục Tôi có thể cho cậu đi thì cũng đủ quyền để bắt cậu về Cậu đừng quên mình mang cái họ gì Tôi gật đầu một cách vô thức Bí thư nói Phương Bích Ngọc sẽ cùng đi với cậu Nó là người thế nào cậu có biết hay không? Tôi lại gật đầu lia lia, biết vậy là tốt, cậu trồng nôm nó cho tôi Và có chuyện gì xảy ra thì ngay lập tức phải về đây báo cáo với tôi Nó mà có chuyện gì thì tôi sẽ tìm cậu đấy Tôi cụp đuôi quay về nhà đụng quần ướt đẫm Túi áo thì nhầy nhộa vì 10 quả trứng gà đã vỡ nát Mẹ của tôi chữ toán lên rồi dùng que cờ lửa đập túi bụi vào đầu tôi Bố thì có vẻ khoan hồng đại lượng hơn nói Thôi được rồi, đừng đánh nữa Ngặt mai nó phải đi đến sửng gia trong rồi Tôi lại trở thành kẻ theo dõi bí mật bên cạnh Phương Bích Ngọc Cho bí thư quốc Đúng là tì tiện, thật là nực cười Ông ta làm sao biết được tôi đã mê Phương Bích Ngọc từ lâu rồi Mẹ kiếp Một con châu cháu xanh đậu trên quần của quốc Trung Lương Cái quần cũng rất mới, gã đàn ông cao lớn Và ăn mặc sang trọng này mặc như muốn khóc Cứ lò dò đi theo sau chúng tôi Khoảng cách giữa tôi và Phương Bích Ngọc là 5 mét rất là gần Còn khoảng cách giữa tôi và anh ta nữa là 5 mét rất là xa Khoảng cách giữa tôi và Bích Ngọc rất là gần Còn khoảng cách giữa anh ta và Phương Bích Ngọc rất là xa Tôi ngầm tự đắc vì mình là sự ngăn cách khó vượt qua của đôi vợ chồng đã đính hôn này hai bên đường toàn là những khoản ruộng bông mênh mông bát ngát lá bông bị sương giá trở nên đỏ sầm thì thoảng đã có những trái bông đã nứt vỏ để năm cánh bông hé lộ ra ngoài cứng cáp và trắng nõn mùa thu hoạch bông mới đã chuẩn bị bắt đầu tôi không còn phải vặn lưng rướn người khôn lưng hái bông nữa Phương Bích Ngọc cũng thế, cô ấy đang mặc một bộ đồng phục màu lam giống như của học sinh. Thành thái sao mà thanh thoát xinh đẹp, chẳng khác nào một thanh niên trí thức. Chỉ đáng tiếc là trên túi áo không cài một cây bốt mái mà thôi. Chúng tôi cùng đi theo một quảng đường nữa, và khoảng cách vẫn giữ một cách nghiêm chỉnh như thế. Và một lần nữa Phương Bích Ngọc phải đứng lại, chờ cho đến khi tôi và Quốc Trung Lương tiến đến bên cạnh mới nói anh về hỏi bố mẹ anh nếu không yên tâm thì cứ bảo tôi quay về mặt quốc trung lường thay đổi giống hệt như lần trước tay chân lại lún cuốn chồng đến tội nghiệp cuối cùng thì cũng nói được một câu đức quảng thế, thế thì em cứ đi đi bố bố tôi nói em em đã bị ông nắm chắc trong tay ông đã có thể cho em đi thì thì cũng có thể kéo em trở về Tôi chăm chú nhìn cái gương mặt đang bị kích động của Phương Bích Ngọc Cô ta chẳng nói thêm một lời Quay phát người lại bước đi Quả nhiên là một cô gái từ nhỏ Đã luyện tập võ công Bước chân thì thoăn thoát Động tác linh hoạt Dường như toàn thân cô ấy Có lắp thêm nhiều lò xo. So. Tôi lại ba chân bốn cẳng chạy theo Phương Bích Ngọc Mệt muốn đứt hơi Toàn thân ướt đẫm mồ hôi Đi một đội khá xa tôi ngoái đầu nhìn lại Vẫn thấy quốc trung lương đứng nơi đó hai tài ôm lấy vai trong theo chúng tôi Ánh nắng mặt trời chiếu rọi Khiến toàn thân anh ta như phát sáng Trọng anh ta lúc ấy giống như một chiếc lọ tráng men Vừa mới xuất ra khỏi lò Vì sao một cô gái có đầy đủ những điều kiện tốt nhất Như là Phương Bích Ngọc lại đính hôn với cái gã mặt sẹo quốc trung lương Về chuyện này, người trong thôn lại bàn tán xôn xao Có người nói là bố cô ta muốn mượn con gái để trèo cao Có người cho rằng Phương Bích Ngọc chủ động tìm cơ hội để rời khỏi sống làng Có người ác miệng hơn nói rằng Phương Bích Ngọc đã từng ngủ với bí thư chi bộ từ rất sớm Cũng có người cho là vì con trai mà bí thư chi bộ đã quá vất vả với cô ta Ôi thôi đủ thứ chuyện Những lời đàm tiếu ấy không thể tin Và cũng không thể không tin Đối với tôi, chuyện Phương Bích Ngọc đính hôn Cùng với con trai Bí Thư Chi Bộ Vừa là một đòn đánh đau Vừa chẳng là cái gì cả Tôi đang đắm chìm trong hạnh phúc Được rời khỏi sớm làng để đến với công sở Cho dù chỉ là công nhân hợp đồng ngắn hạn Là công nhân mùa vụ mà thôi